Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công, Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, chương 901. Có thể hay không không muốn như vậy sữa. 3. Sớm biết liền không mua cho nàng nhà. Mua xong còn muốn giày vò nàng lão bà đi cho nàng rời, nha đầu chết tiệt mặt càng ngày càng lớn, càng ngày càng nhẹ nhàng. Lâm ý thiện bị lời của cố niệm thâm làm cho tức cười, lời này ngươi có thể ngàn vạn lần chớ cho nàng nghe được rồi, lại muốn nói ngươi xem thường nàng. Thật sự, cái đó kinh sợ bánh bao thích nhất bán thảm, nói kiểu cách nói. Cố niệm thâm hoàn toàn không thèm để ý, để cho chính nàng dày vò đi, không phải là còn có chương cảnh ngộ sao? Nhắc tới chương cảnh ngộ. Lâm Ý Thiển nhớ tới hỏi nàng nghi hoặc cho tới nay, đúng rồi, cách đó chương cảnh ngộ cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Đối với dai dai làm sao như thế để ý? Nàng còn không có tốt với ai như vậy kỳ qua đây. Khả năng cũng là bởi vì quan hệ của cố niệm dai, nàng thật tò mò hắn đối với cố niệm dai giáo dục là xuất phát từ thầy trò, vẫn là gia đình giáo dục. Mỗi lần nhìn thấy bọn họ hai ở chung một chỗ... Nàng liền có loại đuổi theo phim thần tượng vội vàng tâm tình Thật ra thì cũng không biết đang chờ mong cái gì tiến triển Cố niệm thâm nói Đại học nhận biết cao hơn ta một lần Lâm ý thiện nghe vậy có chút kinh ngạc Vậy thật là là lợi hại rồi Còn trẻ như vậy chính là giáo sư Mới 24-25 tuổi liền làm lên đại học giáo sư Vẫn là đại học Cái này cần là nhiều trâu bò học bá. Cố niệm thâm nghe được Lâm Ý Thiển khen nam nhân khác chua lên, hắn lạnh rên một tiếng, khinh thường nói. Ta muốn lưu giáo, so với hắn lợi hại hơn. Hắn hất cằm lên kêu ngạo mặt. Lâm Ý Thiển cho hắn một cái ánh mắt để cho chính hắn đi thể hội. liền hắn như vậy lưu ở trường học làm lão sư, phòng trường học sinh mấy ngày liền bị hắn sợ hãi đến không dám đi lên lớp của hắn rồi. Người nào thích hợp cái gì ngành nghề trẻ tuổi giáo sư đại học nhất định phải giống như trương cảnh ngộ khiêm tốn như vậy có nổi hàm. Cái tên này liền kêu ngạo tự đại kim cương vương lão ngũ còn làm giáo sư đây kêu thú còn tạm được. Dĩ nhiên, những lời này nàng chỉ dám yên tâm bên trong nhổ nước bọt, nói ra nhất định phải gặp một phen tội. Suy nghĩ, nàng cười một tiếng, hỏi tiếp. Vậy các ngươi quan hệ làm sao tốt như vậy? Cố niệm thâm nói, đại khái là bởi vì cố niệm sai, bởi vì cố niệm sai. Nghe đưa bánh bao ý kia, chắc là bởi vì nhận biết cố niệm thâm chương cảnh ngộ mới như thế hoàn thúc nàng. Nàng tò mò hỏi, nói thế nào? Cố niệm thâm hừ lạnh cắn răng nói, đừng tưởng rằng lão tử không nhìn ra hắn đối với nha đầu chết tiệt đó có ý tưởng. Bộ dáng của hắn để cho Lâm Ý Thiển nghĩ đến trước một trận một câu internet rất nóng bỏng nói. Lão tử bắt ngươi làm huynh đệ, ngươi nhưng phải ngủ ta. Mà cố niệm thâm đối với chương cảnh ngộ cho nàng cảm giác chính là. Lão tử bắt ngươi làm bằng hữu, ngươi lại ta đây làm anh vợ. Thú vị thú vị, thật sự là thú vị. Lâm Ý Thiển cười lắc đầu một cái, nguyên lai like ngươi tình thương còn thật cao, lại nhìn đi ra rồi. Sau đó nàng lại hỏi, vậy ngươi liền như vậy đem em gái ngươi giao cho người ta rồi hả? Đây chính là hắn em gái ruột, vào đại học thời điểm mới 19 tuổi, cái tên này liền yên tâm như vậy. Vạn nhất trương cảnh ngộ nổi tâm vô án làm sao bây giờ? Bất quá loại tình huống này hẳn không khả năng tồn tại, hắn nhất định là đối với trương cảnh ngộ biết lại giải, mới yên tâm. Nếu như hắn thật có cái đó kiên nhẫn dạy nàng cũng đáng giá được rồi. Cố niệm thâm những lời này nói ngữ trọng tâm trường, lâm ý thiện còn đã hiểu một chút bất đắc dĩ cảm giác. Để cho nàng càng ngày càng hiếu kỳ trên người cố niệm sai rốt cuộc có câu chuyện gì. Bất quá như đã nói qua, nàng rất đồng ý cố niệm thâm câu nói mới vừa rồi kia. Nếu như trương cảnh ngộ thật sự có kiên nhẫn dạy đơn thuần như vậy kinh sợ bánh bao. Vậy người này chính là chỉ phó thác. Lần đầu tiên bọn họ gọi điện thoại, nàng cũng cảm giác được sủng không chịu được. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 902. Có thể hay không không muốn như vậy sữa. 4. Nhưng là cố niệm dai cái này cô ngu, lại còn một chút không có nhận ra được người ta đối với tâm tư của nàng, nói không chừng ngày nào được ăn nàng còn một mặt mờ mịt. Lâm Ý thiện suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn cố niệm thâm. Khóe miệng vui mừng vịnh lên. Cho nên nói, hắn không phải là không yêu cô em gái này, chẳng qua là không quen biểu đạt. Hơn nữa nhìn trước mắt. Hắn cũng đích xác không nhìn lầm người, trương cảnh ngộ đối với cố niệm dai rất có kiên nhẫn, một chút không thua gì tống thường lâm. Thậm chí so với tống thường lâm càng mềm mại càng hơn một bậc. Bất quá hắn loại người như vậy mặt ngoài nhìn như ôn hòa hiền lành, một chút tính khí không có. Thật ra thì là một cái rất thâm trầm, liền ngay cả nàng cùng với hắn bị hắn nhìn lấy, luôn có một loại bị hắn xem thấu hết thảy cảm giác thứ người như vậy cực kỳ xấu bụng. Cố Niệm Gai loại này tiểu bạch ở trước mặt hắn chính là lão sói xám cùng tiểu bạch thỏ thực tế tả chiếu. Hai người đều không nói lời gì nữa, nói cái gì bầu không khí trầm mặc một hồi. Cố Niệm Thâm nói: Ta còn có mấy phong email phải xử lý, ngươi chơi trước xe điện thoại di động, ta một xe tới. Lâm ý Tiển nói: Ta hậu thiên vẫn là phải đi thành phố. Cùng Cố Niệm Gai nói xong rồi. Nàng một bộ đi định thái độ Cố niệm thâm không có lại ngăn cản Hậu thiên ta cùng ngươi cùng nhau đi Lâm ý thiền Có thể hay không không muốn như vậy sữa Nàng cao mày im lặng nhìn lấy cố niệm thâm Cố niệm thâm ngươi không biết khoảng cách sinh ra đẹp không Ngươi như vậy ta rất nhanh sẽ chán ghét ngươi Ngươi lặp lại lần nữa Cố niệm thâm tay chỉ lâm ý thiền Khí tức càng ngày càng nguy hiểm Lâm Ý Thiển vội vàng rời đi sự chú ý của hắn, ngươi nhanh đi công tác đi quá muộn cũng đừng trở về phòng ngủ rồi. Đẩy hắn một cái, nàng đến trên giường nằm xuống. Cố niệm thâm vẫn là cố ý muốn cùng với nàng cùng đi thành phố A, vậy ngày mốt ta dành thời gian cùng ngươi đi thành phố A chơi. Lão bà đi chỗ nào hắn thì đi chỗ đó. Lâm Ý Thiển cao mày, ta đi còn khả năng theo dai dai cùng đi tham gia miêu yêu hoạt động, ngươi tích cực như vậy muốn cùng ta đi thành phố, à làm gì? Thế nào cũng phải nàng dùng tuyệt chiêu sao? Không ra Lâm Ý Thiển dự liệu, cố niệm thâm trột dạ, lớn tiếng hết mấy cái sơ bơ, ta đi nhất định là cùng ngươi, ta còn có thể làm gì? Hắn ra vẻ tức giận, đối với Lâm Ý Thiển khoát khoát tay, được rồi, ta không đi. Không biết phải trái ngu ngốc. Dứt lời, xoay người đi ra ngoài. Lâm Ý Thiển nhìn lấy hắn cái kia tức giận bóng lưng cười trộm. Cái tên này hiện tại khẳng định trột dạ một nhóm. Hôm nay thử hoạt động lễ phục cần phải sửa đổi địa phương. Bạch sắc đều tự mình nhớ truyền cho nhà thiết kế. Lâm Ý Thiển rất thích cái nhà này hướng về mặt biển lớn cửa sổ sát đất. So với bây giờ cùng cố niệm thâm ở cái đó bờ biển biệt thự cảnh biển còn tốt hơn Chủ yếu là tầng lầu cao Thử xong rồi lễ phục, nàng liền ngồi xếp bằng ở bên cạnh cửa sổ sát đất lông trên nệm nhìn phía xa xa mặt biển Tâm cũng đi theo rộng rãi, đây chính là nàng thích nơi này nguyên nhân Trong hoạt động bọn họ còn muốn cho ngươi làm một cái phỏng vấn, ngươi đồng ý không? Bạch sắc bận rộn tốt rồi theo thư phòng đi ra trả lại Lâm Ý Thiển rót một ly nước qua tới đến trước mặt nàng đưa cho nàng. Chờ Lâm Ý Thiển nhận lấy ly nước, hắn cũng khom người ở bên cạnh nàng ngồi xếp bằng. Không đồng ý. Lâm Ý Thiển không có làm chút nào xem xét trực tiếp liền cử tuyệt phỏng vấn. Sau đó nàng đem chén nước đưa đến bên mép uống một hớp trà. Bạch sắc cũng ngờ tới nàng nhất định sẽ cử tuyệt một chút tính khí cũng không có, gật đầu một cái được rồi. Lâm ý tiện bỗng nhiên lại nói, phía sau lần lượt lần lượt hợp đồng hiệp ước đều cho ta đẩy rồi đi, sang năm chuyên tâm hai bộ phim phối âm, hôn ăn, sở Căng đan lão công, tác giả, Vi Dương, thực hiện, Huyết Công Từ, chuyện được chia sẻ tại website audiochuyenchamorg, chương chín linh ba. Anh dễ hoa tiểu thư một Bạch sắc ngẩng đầu nhìn nàng Ngẩn người một chút Sau đó cười trêu chọc, Xem ra ngươi đây là muốn dành ra Thời gian theo lão công hài tử rồi Ta cách thất nghiệp không xa Lời này Lâm ý thiện chỉ coi đùa giỡn nghe xong Lấy hắn cái năng lực này Không biết bao nhiêu người muốn đào hắn Xin hắn Nàng cười một tiếng Cách đề tài này liền như vậy đi qua Sau đó nàng lại chăm chú nhìn bạch sắc Tiểu Ngư một mực rất muốn người muội muội. Ý tứ rất rõ ràng rồi, nàng nghĩ sinh hai thai rồi. Bạch sắc mặt liền biến sắc, ngươi còn muốn sinh. Lâm Ý Tiễn biết hắn tại sao kích động như vậy, sốt sắng như vậy, nàng cong môi, không sợ hãi chút nào gật đầu một cái. Bạch sắc cau mày, ngươi sinh tiểu Ngư thời điểm thiếu chút nữa mất mạng, ngươi không biết sao? Nhắc tới, trong lòng của hắn còn có thừa sợ. Lâm Ý Thiển nói Đó cũng chỉ là cái ngoài ý muốn Thanh âm của nàng Cũng không có bao nhiêu sức lực Cũng vẫn có chút sợ hãi Chỉ là một cái trở ra Bạch sắc nhíu mày Đại phu nói ngươi sinh con nhất Định chảy máu nhiều ngươi quên rồi hả Lâm Ý Thiển nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía xa xa mặt biển Ánh mắt dần dần phức tạp Nàng nhớ đến Nàng làm sao sẽ không nhớ Nhưng là sinh tiểu ngư thời điểm, hắn không lại bên người, bọn họ không có cùng nhau làm chứ tiểu ngư tại trong bụng của nàng một ngày một ngày lớn lên, là một cái rất lớn tiếc nuối Nỗi tiếc nuối này, nàng nhất định phải đền bù. Hơn nữa nàng nghĩ lại sinh con gái cho hắn. Cũng là cho bọn họ một cái tốt, chứ. Nói trắng ra là, chính là muốn cho hắn sinh con chính là nghĩ sinh bọn họ hai hài tử. Suy nghĩ nàng ánh mắt nhìn về phía bạch sắc, bạch sắc còn cần lo lắng ánh mắt nhìn lấy nàng, nàng nở nụ cười, ngươi đừng như vậy, thật giống như chúng ta muốn sinh ly tử biệt ta tái sinh một cái, tái sinh một cái liền không sinh rồi. Nàng cùng bạch sắc bảo đảm, thật ra thì cũng là tôn trọng. Dù sao mấy năm này cuộc sống của nàng cuộc sống thường ngày, nàng sinh xong tiểu ngư hậu thân thể năng đủ điều dưỡng được. Khôi phục được bạch sắc đều là không thể bỏ qua công lao Cũng coi là hắn thành quả lao động Bạch sắc không ngăn trở nữa dừng nàng Nhưng ngữ khí có chút tức giận mùi vị Chính ngươi nghĩ xong ta cũng không có quyền lời thay ngươi làm quyết định Lâm ý thiện mấp máy môi Không có ở tiếp lời Mới vừa rồi tầng mây còn có màu đỏ Hiện tại hoàn toàn tối Sắc trời dần dần đen lại Lâm ý thiện thấy vậy Nâng cổ tay lên liếc nhìn trên đồng hồ đeo tay thời gian đều nhanh 7 giờ Nàng ngửa đầu uống một hơi hết sạch trong ly còn lại nước Sau đó đứng dậy ta phải trở về Đợi nàng về đến nhà cố niệm thân cũng không kém về nhà Đối với bạch sắc lên tiếng chào hỏi bước chân nàng đi tới cửa Khẩu trang mũ lưới chai là nàng mỗi lần tới nơi này cần thiết phẩm Nghị trang kỹ rồi nàng mới ra ngoài Nàng không có lái xe qua tới thang máy đến lầu 1. Nàng cúi đầu bước chân bước ra thang máy, bỗng nhiên một cái thanh âm quen thuộc gọi nàng, "Tiểu Ý." "Tề Hải." Nghe được âm thanh của Tống Thường Lâm, Lâm Ý thiện chợt dạ cả kinh, bản năng ngẩng đầu lên, dưới kính dâm cặp mắt chống lại Tống Thường Lâm ánh mắt nghi hoặc. Nàng ngẩn người một chút, nhanh chóng phản ứng, "Thường Lâm ngươi rốt cuộc trở về tới rồi." Không có làm phản, chỉ có thể giả bộ làm là tới tìm hắn. Tống Thường Lâm hỏi. Ngươi tìm đến ta. Lâm Ý Thiển gật đầu, đúng vậy, có lẽ cùng ngươi trò chuyện một chút. Tống Thường Lâm không có hoài nghi, tay chỉ thang máy thản nhiên nói. Các kia đi lên lầu đi. Lâm Ý Thiển. Sớm biết nàng liền chậm một chút xuống, dù là muộn 5 phút, cũng không trở thành đụng phải. Lần này thật là muốn chết rồi. Lầu là nhất định phải lên, nếu không thường lâm khẳng định hoài nghi. Lần nữa tiến vào thang máy, lần nữa lên lầu. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 904. Tỷ Anh Dễ Hoa Tiểu Thư 2. Tống thường lâm nhà, dọn dẹp như cũ sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi tất cả vật phẩm tất cả bày thật chặt có điều. Vào cửa hắn theo trong tủ giày cầm song bạch sắc hình hoạt họa nữ sĩ dép thả vào dưới chân lâm ý thiện. Bởi vì cố niệm giai thường xuyên qua tới cho nên nhìn thấy nữ sĩ dép, lâm ý thiện không có suy nghĩ nhiều đổi dép đi tới trên ghế salon ngồi xuống. Tống thường Lâm tiến vào phòng bếp, ở bên trong lớn tiếng hỏi Lâm Ý Thiện uống trà sao? Lâm Ý Thiện trả lời. Buổi tối uống trà khẳng định không ngủ được, liền uống chút nước sôi đi. Được. Tống thường Lâm cho Lâm Ý Thiện đến một ly nước sôi, chính mình cũng đến một ly nước sôi. Đi tới bên người nàng ngồi xuống. Sau đó nghi hoặc nhìn nàng đến tìm ta có chuyện gì không? Lâm Ý Thiện cau mày hỏi ngược lại. Không có chuyện gì liền không thể tới tìm ngươi sao. Nàng tâm rất xấu. Lý do này cũng dùng qua nhiều lần lắm rồi. Hắn không có hoài nghi thật sự là nằm ở đối với nàng vô điều kiện tín nhiệm. Đổi lại là nàng, sớm hoài nghi bắt đầu quan sát. Dĩ nhiên không phải. Tống Thường Lâm cười một tiếng, rời đi đề tài, nghe dai dai nói ngươi ngày mai cũng phải đi thành phố A giúp nàng dọn nhà. Cái này cũng chứ, Lâm Ý Thiền lập tức đoán được Tống Thường Lâm khẳng định cũng đi, ngươi cũng đi. Tống Thường Lâm một mặt bất đắc dĩ cười nói, nàng một lòng một dạ muốn làm mai mối cho ta, ta cũng rất bất đắc dĩ. Lâm Ý Thiền nghe vậy, trong miệng liên tục phát ra mấy tiếng cười lạnh, ha ha ha. Trương giáo sư vội vàng thu cái đó kinh sợ bánh bao đi, cùng nàng nói yêu thương, nếu không liền buộc nàng học tập. Để cho nàng không có có tâm tư lại đi quản chuyện của người khác Nàng cái kia mấy tiếng cười Cười rất lạnh ý vì sâu xa Tống thường lâm cau mày không hiểu ngươi cười cái gì Lâm ý thiện cười nói Ta cười chính nàng cũng còn không có chỉnh hiểu được cảm tình là chuyện gì xảy ra Sẽ phải bị người khác làm mai mối rồi Bên người một cách chương giáo sư Vẫn đối với nàng mắt lon lon Nàng đều không có chút nào phát hiện Lại còn phải cho người khác làm mai mối cả ngày nói cái này một đôi thích hợp, một đôi kia thích hợp, nàng biết cái gì là thích hợp sao? Tống thường Lâm nghe xong lời của Lâm Ý Thiển cũng nở nụ cười, ta cũng là nói như vậy. Hắn nói dẫn một câu tiếp lấy nói sang chuyện khác, ngươi ngày mai mấy giờ máy bay? 11:30 Lâm Ý Thiển nói xong lại nhíu mày hỏi ngược lại, ngươi thì sao? Tống thường Lâm nói. Ta buổi tối. Lâm Ý Thiển gật đầu một cái. Tống thường Lâm bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì. Nhìn lấy Lâm Ý Thiển mở miệng lần nữa. Giang mặt trở về tới rồi. Lâm Ý Thiển sắc mặt đổi một cái. Nàng du xuống mi mắt. Lời đến khóe miệng nhiều lần. Cuối cùng vẫn là không nhìn được. Hỏi lên. Hắn đi tìm ngươi. Giọng nói nhàn nhạt. Như là như thế không đếm xỉa tới hỏi một chút. Tống thường Lâm gật đầu. Ừ. Lâm Ý Thiện suy nghĩ nếu đều hỏi vậy thì hỏi rõ một chút đi, hai ngày nay tìm ngươi sao? Tống thường Lâm suy nghĩ một chút nói. Dài dài trở về trường học ngày đó tìm ta, sau đó liền chưa từng thấy. Hắn nghe được Lâm Ý Thiện hỏi ngữ khí của hắn như là đang hỏi thăm, hắn lại quan tâm hỏi. Thế nào? Lâm Ý Thiện lắc đầu, không có làm sao? Nàng cong môi khẽ mỉm cười. Sau đó lại rũ xuống mi mắt, như có điều suy nghĩ. Tống thường Lâm nhìn nàng một cái, không có truy hỏi nữa, dùng tán gẫu ngữ khí nói chuyện với nàng cao hơn không ít. Lâm ý thiện gật đầu, ừ. Hai người trò chuyện giang mặt, càng trò chuyện càng tự nhiên. Trong túi sách của cố niệm dai điện thoại di động rất đột ngột tới một que chat nhắc nhở. Hiện tại cho nàng phát que chat không phải là cố niệm dai chính là cố niệm thâm hoạ chính là tiểu ngư hôn an sở căng đan lão công tác giả vi dương thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương chín tỷ anh dễ hoa tiểu thư ba nàng trở về xong tống thường lâm mà nói lấy điện thoại di động ra hiển thị trên màn hình cố niệm thâm gửi tới tin tức liền hai chữ lão bà nhất định là có chuyện gì Lâm ý thiền tức giận ngữ khí trở về hắn làm gì Cố niệm thâm Tần phong bọn họ lại tới rồi gọi ta đi ra ngoài chơi một hồi Lâm ý thiền ngươi đi thì đi chứ nói gì với ta Cố niệm thâm ta cách này không phải là muốn tranh trong tổ chức đồng ý không Lâm ý thiền buồn cười nghi ngờ ngoan như vậy Như vậy thì nô nghe lời như vậy sao? Nàng không tin. Cái tên này trong hồ lô không biết lại đang tại mua bán cái gì thuốc. Bên kia cố niệm thâm nhận được Lâm Ý Thiển trở về tin tức, lập tức đem hai người nói chuyện phiếm ghi chép ảnh chụp màn hình, phát đi đại lão nhóm. Vợ ta đồng ý. Cái này đối với mấy cái chưa lập gia đình đàn ông mà nói là tại được nước đang khoai khoang. Lý Nam Mộ Cố niệm thâm ngươi được rồi đừng tới rồi, cùng vợ ngươi thật tốt ở nhà khanh khanh ta ta đi. Tần Phong Các ngươi còn không hiểu rõ hắn sao, hắn không phải đi trưng cầu lâm ý thiện đồng ý. Rõ ràng chính là nghĩ làm như vậy một tấm nói chuyện phiếm ảnh chụp màn hình tới chúng ta nơi này giải thức ăn cho chó, tới được nước hắn có lão bà quản chúng ta không có. Lý Nam một Có lão bà quản có cái gì tốt, nếu như ta sau đó có lão bà rồi, nàng dám tả hữu ý nghĩ của ta, lão tử liền đem nàng hủy bỏ, để cho nàng cút đi. Tần Phong Lời này ta có thể ảnh chụp màn hình rồi, chờ sau này ngươi có lão bà rồi, ta chịu ngay lập tức đưa cho nàng nhìn. Lý Nam Mộ Không sợ hãi Một mực màn hình nhìn trộm kỳ ngũ Việt bỗng nhiên chen vào một câu, ngươi không có khả năng có vợ. Lý Nam Mộ Kỳ ngũ Việt ngươi nói thế nào đây? Lão tử muốn bao nhiêu nữ nhân không? Phía sau còn tăng thêm cái nổi giận biểu tình. Tần Phong cũng đi theo kỳ ngũ Việt mà nói ồn ào lên, A Mộ ngươi tính cách này quả thực không thích hợp tìm bạn gái, hoặc là tìm một cô gái, ngươi cần người đẻ ngươi. Lý Nam Mộ kỳ ngũ việt ban đêm ta còn muốn đuổi máy bay không đến ta liền về nhà rồi lý nam mộ tới rồi tần phong một cố niệm thâm không có đáp lại hắn lui ra ngoài cho lâm ý thiền phát tin tức ta tận lực về sớm một chút lâm ý thiền trở về chơi ngươi liền trực tiếp ngủ phòng khách hoặc là cùng tiểu ngư ngủ cùng nhau đi Phát xong tin tức nàng khóa lại màn hình điện thoại di động, đem điện thoại di động nhét trở về trong túi sách. Sau đó nhét lên đầu, phát hiện Tống Thường Lâm đang nhìn nàng, mới ý thức tới nàng mới vừa rồi cùng cố niệm thâm tới nói chuyện phiếm trò chuyện quên mất. Nàng có chút lũ túng, ra vẻ tức giận cười nói. Người lớn cháu ngoại lại đi ra ngoài cùng đám kia hồ bằng tẩu hữu phàm ăn đi rồi. Tống Thường Lâm nhíu mày cùng Lý Nam mộ bọn họ sao? Lâm ý tiện gật đầu đúng vậy. Nói lấy nàng lại nhấp lên mí mắt nhìn lấy Tống Thường Lâm nói. Ngươi không có việc gì cũng cùng bọn họ cùng đi ra ngoài vui đùa một chút, như vậy tan việc trở lại, một người không tẻ nhạt sao? Thật ra thì là không tẻ nhạt. Nàng liền thích như vậy, một ngày mệt nhọc trở lại. Giúp lại chỉ có không gian của mình bên trong Không muốn bị bất luận kẻ nào quấy rầy. Thật ra thì là một sự hưởng thụ Dĩ nhiên đây chẳng qua là nàng tại mơ quốc Loại trạng thái kia thời điểm Nàng hy vọng như vậy Hiện tại nàng buổi sáng ra ngoài có ràng buộc khuya về nhà có lòng trung thành Tốt hơn Tống Thường Lâm nói Cách kia ta đi cho Nói lấy hắn lập tức liền đứng lên rồi Lâm Ý Thiển còn không phản ứng kịp, ngẩng đầu nhìn Tống Thường Lâm à. Đi chỗ nào? Cùng cố niệm thâm bọn họ cùng đi ra ngoài phàm ăn sao? Tống Thường Lâm trong mắt nhìn lấy Lâm Ý Thiển thản nhiên nói. Hôm nay Lý Nam Mộ tới gọi ta rồi, ta cử tuyệt. Hôn ăn, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 906, tỷ anh dễ hoa tiểu thư 4. Nghe vậy, Lâm Ý Thiển lúc này mới biết ý tứ của hắn, gật đầu một cách nói. Vậy ngươi đi chơi với bọn hắn đi thuận tiện để cho ngươi lớn cháu ngoài ít uống rượu một chút. Nàng cũng đứng lên. Vừa vặn nàng cũng muốn đi, đang suy nghĩ mượn cớ. Hai người rất ăn ý đồng thời bước chân đi tới cửa, tống thường Lâm vừa đi vừa cười nói. Hắn nhìn thấy ta, hận không thể đem ta cho uống say ngất. Lâm ý thiện lắc đầu, hiện tại hẳn là sẽ không rồi. Lúc trước đó là bởi vì ven tị hắn, hiện tại hắn được nước phòng trừng lại càng không để hắn vào trong mắt rồi. Tìm hắn so với tiểu lượng sự tình, hắn hẳn là sẽ không làm. Trong khi nói chuyện... Hai người đã thay xong giày ra ngoài tiến vào thang máy Lâm Ý Thiện nhấn lầu một. Tống Thường Lâm hỏi. Ngươi không có lái xe. Lâm Ý Thiện gật đầu trả lời. Ta đón xe đi tới. Ta đưa ngươi. Tống Thường Lâm nhàn nhạt một tiếng, ngón tay ấn hầm đậu xe tầng lầu. Lâm Ý Thiện cự tuyệt, không cần rồi. Tống Thường Lâm thái độ rất kiên định trễ lắm rồi. Ta đưa ngươi cũng không lượn quanh bao nhiêu đường. Hắn cố ý muốn đưa Lâm ý tiện có chút bất đắc dĩ bĩu môi nói Được rồi, ngươi đem ta mang đi 1998 đi Ngược lại tên kia buổi tối nhất định Phải uống rượu Đến lúc đó ta giúp hắn lái xe Lúc trước cho tới bây giờ Không có cơ hội cùng bọn họ cùng đi nơi đó Không bằng thừa dịp tối nay Đi xem một chút Xem bọn hắn chơi thế nào Tống thường Lâm gật đầu đáp ứng Được Thang máy đến lầu 1, Lâm ý thiện không có đi xuống, đi theo tống thường Lâm đi nhà để xe. Cố niệm thâm bọn họ hay là đám bọn hắn mỗi lần tới cái túi sách kia xương, bọn họ vừa vào bao xương, Lý Nam mộ liền bắt đầu sống động bầu không khí, tối hôm nay không say không về. Mỗi lần đến loại trường hợp này, hắn đều hết sức hưng phấn rồi. Trên người màu hồng nhạt áo sơ mi, tao vô cùng tức giận. Cú Niệm Thâm lạnh lùng tiếp lời của Lý Nam Mộ, không nên đem ta tính ở bên trong. Lý Nam Mộ đối với hắn rất bất mãn, không nhìn được đít hắn, Ngươi người này kết hôn sau đó càng vô vị rồi, ngươi còn sống ý nghĩa ở chỗ nào. Cú Niệm Thâm nói, buổi tối mỗi ngày nguyễn hương với ngực, có ý tứ hơn nhiều. Lúc này ở một bên buồn chán lấy rượu ly bày chơi thì ngũ Việt bỗng nhiên lên tiếng cũng liền điểm này theo đuổi rồi. Hắn quay đầu cho cố niệm thâm một cái xíu cợt cười. Cố niệm thâm ngước cầm, ngược lại rất tự hào. Tới rồi. Cửa phòng khách bỗng nhiên mở rồi, Lý Nam mộ nhìn sang bọn họ quen thuộc phục vụ bộ kinh lịch mang theo mười mấy cái vóc người cao gầy nữ hài đi vào. Trên người nữ hài mặc lấy đều là thống nhất, màu đỏ mò ngực váy ngắn, người người chân dài ra trắng ngực lớn vây. Nhưng tuổi tác đều không cao hơn 20 tuổi. Người người lớn lên xinh đẹp vô cùng, còn có trên mặt ngây thơ vẫn chưa hoàn toàn tồi ra. Lý Nam Mộ nhìn lấy cặp mắt sáng lên, cười híp mắt nghênh đón, cái kia mười mấy cô gái nhìn lấy hắn, âm thanh đồng loạt kêu. Thiếu gia tốt. Nũng nịu ngữ khí, người người đều là để cho xương người đầu bơ la lịa thanh âm. Lý Nam Mộ gật đầu cười. Sau đó ánh mắt vừa nhìn về phía trên ghế salon ba người kia, tay chỉ bên người mười mấy cô gái, đối với bọn họ nói Những Mỹ nữ này tất cả đều là hốn huyết, 1998 huyết dịch mới mẻ, nay lần đầu tiên ra sân khấu, các ngươi tùy tiện chọn Nói lấy hắn lại chỉ cố niệm thâm cùng kỳ ngũ Việt cảnh cáo, hai người các ngươi không cho mất hứng, ta cho các ngươi một người sắp xếp một cái Một bộ các ngươi tối nay nếu là lại mất hứng, ta liền trở mặt tư thí. Cảnh cáo chơi không chờ bọn họ cho hắn đáp lại, hắn tiện tay kéo hai cái vóc người cao nhất, phân biệt thả vào cố niệm thâm cùng bên cạnh kỳ ngũ Việt ngồi xuống. Nữ hài vừa mới ngồi xuống, cố niệm thâm liền lạnh giọng cảnh cáo nàng. Không nên tới gần ta. Hôn an, sợ căng đan lão ông. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 907 Tỷ anh dễ hoa tiểu thư năm Nữ hài bị hắn cảnh cáo có gan sợ hãi, không dám đến gần hắn Kỳ ngũ Việt bên kia càng là ngay cả nhìn cũng không có liếc mắt nhìn Lý Nam Mộ An bài cho hắn nữ nhân còn đầu nhập đang chơi trên ly Lý Nam mộ ngược lại cho bọn họ một người nhét một cách liền bất kể, chính mình đi tìm hai cái qua tới, một tay ôm một cái mang đi điểm ca. Bọn họ chọn xong rồi, quản lý đem còn lại mấy cô gái mang đi. Không lâu lắm, cửa phòng khách lại mở rồi, mấy cái Nam nhân viên phục vụ đưa rượu cùng mâm trái cây tới. Cầm đầu nhân viên phục vụ để trước xuống mâm trái cây, đi theo phía sau chính là lấy rượu. Vóc dáng rất cao, ăn mặc hồi sở bạch sắc áo sơ mi đồng phục. Tuổi tác nhìn qua chừng 20 tuổi, cố niệm thâm nhìn chầm chầm người bán hàng này cau mày ánh đèn tối tăm, hắn nhiều lần xác nhận mới xác định mở miệng, giang mặt. Thanh niên nghe được âm thanh của cố niệm thâm cũng rất kinh ngạc. ngẩng đầu lên nhìn về phía cố niệm thâm, anh dễ. Kêu một tiếng, hắn lập tức chú ý tới bên cạnh cố niệm thâm đang ngồi hốn huyết tiểu mỹ nữ. Hôm nay trong hội sở đến một nhóm hốn huyết tiểu thư lên cương vị, hắn là biết đến. Trên mặt của hắn lập tức lộ ra lãnh sắc, nhìn lấy cũ niệm thâm giọng dếu cợt nói: Anh dế ngươi còn rất thích ý, song đời lần này hiểu lầm lớn. Cũ niệm thâm trợn mắt nhìn trợn mắt, phản ứng lại vội vàng giải thích: Đây là lý nam mộ nên phải nhét vào bên cạnh ta, không liên quan với ta lỗi đời này hắn không sợ bất luận kẻ nào chỉ có sợ lâm ý thiền để ý tần phong cùng kỳ ngũ việt nghe được cố niệm thâm cùng giang mặt đối thoại chú ý tới giang mặt tiểu tử này không phải là lâm ý thiền cách đó biểu đệ sao tần phong nhận ra giang mặt sau đó quay đầu trách cứ ngữ khí hỏi cố niệm thâm cố niệm thâm ngươi làm sao để cho cậu trẻ ngươi từ tới nơi này làm nhân viên phục vụ rồi hả hắn là thật tâm trách cứ Không mang theo nhạo báng ý tứ. Ở bên kia điểm bài hát Lý Nam Mộ nhìn thấy ba người bọn hắn vây quanh một người phục vụ viên, không biết đang làm gì, tò mò lại gần. Đến gần, hắn liếc mắt nhận ra giang mặt, đây là lâm ý thiện cách đó rất hổ tiểu biểu đệ. Trước giang mặt bởi vì có mấy cách ở trong trường học theo bọn lưu manh một dạng nam sinh đối với lâm ý thiện quấy dày không ngừng cùng người ta đánh nhau. Khi đó hắn còn rất nhỏ, nói đến đánh nhau sờ tới gạch liền dùng gạch đập, sờ tới cây gậy liền dùng cây gậy đánh. Hổ bên trong khí thí. Giang Mặc không để ý đến Lý Nam Mộ còn chưa đầy trở lấy cố niệm thâm. Cái kia trên mắt thật giống như cố niệm thâm đã phản bội lâm ý thiện cố niệm thâm muốn giải thích. Lý Nam Mộ bỗng nhiên kéo lấy cánh tay của Giang Mặc. Đem hắn lôi kéo ở bên cạnh cố niệm thâm ngồi xuống, tiểu tử cởi xuống ngươi đồng phục, ngồi ở chỗ này, ta cũng cho ngươi sắp xếp một cái. Nói lấy hắn lập tức đối với hắn chọn hai cô gái kia trong đó một cái ngoát ngoát tay, phải cho Giang mặt sắp xếp. Giang mặt căn bản lờ đi hắn, như cũ nhìn lấy cố niệm thâm. Hắn hỏi, anh dễ tới nơi này chỉ ta biết không? Cố niệm thâm gật đầu biết đến. Giang mặt cười lạnh, nàng kia cũng biết ngươi tới hoa tiểu thư Hai tay của hắn đặt ở trên chân quả đấm bóp khanh khách vang Cố niệm thâm có chút sợ hắn động thủ Không phải sợ không đánh lại, mà là căn bản không dám đánh Em vợ động đến hắn, hắn là đánh lại còn chưa đánh lại Cho nên vẫn là giải thích rằng đạo lý đi Tiểu thư không phải là ta tìm, ngươi đừng cùng chỉ ngươi nói càn Đều do Lý Nam mổ tên ngu xuẩn kia hại người không cạn Hắn liền không nên lại cùng bọn họ đám này độc thân chó đi ra ngoài Ta tin tưởng ta mắt nhìn đến Giang mặt nhích mép một cái Có loại năm đó cổ hoạt tử cách loại này Ta tứ lạnh lùng cảm giác Cố niệm thâm cảm giác nhảy xuống hoàng hà Đều tẩy không sạch rồi Hôn an, sở căng đan lão công Tác giả Vi dương Thực hiện. Huyết tông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Trường 908. Tỷ anh dễ hoa tiểu thư 6. Hắn quay đầu đối với bên kia cái kia tuổi trẻ nữ hài lạnh giọng mệnh lệnh đi ra ngoài. Cô bé kia sợ đến thân thể run lên cách mông trước rời đi một chút. Sau đó đứng lên thật nhanh rơi chạy rồi. Nhìn một cái chính là không có kinh nghiệm gì. Lý Nam Mộ cao mày bất mãn nhổ nước bọt cú niệm thâm, đây là làm cái gì? Không liền gọi một ít tỷ ạ. Cú niệm thâm lúc này căn bản không lo nổi Lý Nam Mộ, hắn hiện sợ giang Mặc sẽ cùng lâm ý thiện nói bậy bạ. Nhưng hắn cảm thấy hắn coi như anh dễ, tại em vợ trước mặt cũng không thể ném đi bức cách cùng uy nghiêm. Vì vậy hắn mặt lạnh, dùng mang theo từng chút giọng cảnh cáo đối với giang Mặc nói. Không nên cùng chỉ ngươi nói bậy bạ, người không phải là ta gọi, không nên chọc phiền toái. Tên ngốc đó mặc dù tin tưởng nhân phẩm của hắn, nhưng nói hắn đến loại trường hợp này đến tìm riêng biệt tiểu thư phụng bồi uống rượu ca hát. Nàng cũng còn là sẽ nhớ tin tưởng. Không được, nàng không thể để cho lão bà có một chút xíu hiểu lầm, hắn ở trong lòng vợ nhất định nếu là rất thuần khiết khiết rất thuần khiết. Giang mặt cũng không có bị cố niệm thâm bị dọa cho phát sợ, thái độ vẫn là lạnh như vậy liệt cái kia anh dễ hiện tại liền về nhà đi theo chị ta. Quản hắn có phải hay không là Mỹ cách tổng giám đốc? Làm có lỗi với hắn tỉ sự tình liền thì không được. Thật ra thì cố niệm thâm cũng không muốn ở nơi này nhiều ngồi, hắn đơn giản chính là buồn chán đi ra cùng mấy người bọn hắn khoang khoang khoang, khoang. hắn bây giờ cùng lâm ý thiện ăn ái thích ý sinh hoạt. Hắn đang chuẩn bị gật đầu bỗng nhiên tiếp thu được đến từ lý nam mộ cười nhạo Cố niệm thâm chẳng những bị lão bà quản còn muốn bị em vợ quản à Nói xong tới hắn trả lại cho tần phong cùng kỳ ngũ Việt một cái ánh mắt thật giống như đang nói Tới Chúng ta cùng nhau cười nhạo tên khốn kiếp này Bộ dáng kia khỏi phải nói có bao nhiêu cần ăn đòn Cố niệm thâm cắn răng hai tay siết chặt quả đấm Rất muốn cho Lý Nam Mộ một quyền. Quả đấm đều bóp vang lên. Thường Lâm tới rồi. Cửa phòng khách không biết lúc nào mở rồi. Tần phong tiên phát phát hiện. ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa. Đón lấy cố niệm thâm cùng Lý Nam Mộ. Còn có sang mặt mấy người ánh mắt cũng rối rít đầu đi qua. Nhìn thấy sau lưng Lý Nam Mộ còn đi theo Lâm ý thiện. Tất cả mọi người bọn họ đều kinh ngạc rồi. Bao gồm cố niệm thâm. Tị Hải. Lão bà đến rồi. Cố Niệm Thâm bản năng nhìn về phía Giang Mặc, cái tên này chẳng lẽ muốn đi cùng Lâm Ý Thiện nói bậy bạ đi. Thật lo lắng, Giang Mặc đứng lên, cười nghênh hướng Lâm Ý Thiện, "Tị." Lâm Ý Thiện nhìn thấy Giang Mặc, rất kinh ngạc, chờ hắn đến gần, nhìn thấy trên người hắn mặc lấy cái hội sở này đồng phục làm việc, nàng lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra, ánh mắt theo trên mặt của hắn nhìn lướt qua. Không có nên phải hắn. Giang mặt không có lúc túng, lại mỉm cười cùng Tống Thường Lâm chào hỏi, Thường Lâm ca. Cố niệm thâm nghe được Giang mặt đối với Tống Thường Lâm xưng hô, nhíu mày. Cái gì? Thường Lâm ca. Hắn kêu cậu hắn kêu ca ca, vậy hắn kêu hắn cái này em vợ cái gì? Cố niệm thâm rất bất mãn sang mặt đối với Tống Thường Lâm đích thực sưng hô, nhưng để ý hơn Lâm Ý Thiện tại sao cùng Tống Thường Lâm cùng đi. Hắn cũng đứng dậy đi tới trước mặt Lâm Ý Thiện, không vui cao mày, sao ngươi lại tới đây cũng không nói với ta một tiếng. Ê ẩm ngữ khí, không che giấu chút nào hắn đang ven. Lâm Ý Thiện nhìn lấy khắp phòng nữ hài trẻ tuổi, người người vóc người miêu điều trước lồi sau vỉnh, mặt lộ nửa cái ngực, lộ bắp đùi. Nàng chập chập lắc đầu, nếu như ta cùng ngươi nói một tiếng, làm sao biết cố tổng ngươi ở nơi này ăn chơi đàng điếm còn có mỹ nhân làm bạn đây? Nói xong nàng không cho cố niệm thâm cơ hội giải thích, hỏi tiếp hắn. Ta có phải hay không là tới không đúng lúc quấy rầy cố tổng và mỹ nhân giải trí? Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huệ công từ. từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương chín trăm linh chín tỷ anh dễ hoa tiểu thư bảy lý nam mộ cùng kỳ ngũ việt còn có tần phong ba người ở một bên mím môi thật chặt môi nín cười nhìn có chút hả hê nhìn lấy ú niệm thâm ta ú niệm thâm mới vừa muốn giải thích tiếng nói lại bị giang mặt cắt đứt mới vừa rồi ta đưa rượu lúc tiến vào anh dễ bên người. Không được Cái này em vợ là muốn bấy chết người rồi Cố niệm thâm kinh hãi một cái Cũng vội vàng cắt rứt lời của giang mặt Giang mặt ngươi tại sao ở chỗ này Hắn ra vẻ tò mò hỏi một câu Sau đó cau mày dùng sức đối với giang mặt nháy mắt Cái này em vợ thật khó đối phó Hiện tại hắn cảm thấy cố niệm dai đáng yêu rất nhiều Cho điểm chỗ tốt liền có thể thu mua Ngươi đi làm ở chỗ này Không đợi Giang Mạc mở miệng trở về cố niệm thâm, Tống Thường Lâm âm thanh bỗng nhiên vang lên. Hắn nhìn lấy trên người Giang Mạc mặc quần áo hỏi. Giang Mạc gật đầu, ừ. Tống Thường Lâm cau mày, không phải là cuối tuần liền trở về trường học sao? Hắn đối với giọng nói của Giang Mạc cũng rất ôn hòa, có như thế mấy phần trưởng bối đối với ván bối cảm giác. Giang mặt từ nhỏ đến lớn cũng phi thường tôn trọng Tống Thường Lâm bởi vì hắn cho là Lâm Ý Thiển thích Giang mặt đối với Lâm Ý Thiển yêu thích hắn đều hết sức để ý. Hắn mang theo một chút tính khí trẻ con dòng trở về Tống Thường Lâm, không đi. Nghe Giang mặt nói không trở về trường học, Lâm Ý Thiển cũng cao mày thiếu chút nữa không nhìn được mở miệng khiển trách. Nhắc tới cũng thật sự là thật có ý tứ, rõ ràng đã 5 năm không gặp. Có thể nàng đối với giang mặt lại một chút cũng không có xa lạ. Nàng nhịn được không có lên tiếng. Không nghĩ tới cố niệm thâm ngược lại là thay nàng đem nghĩ khiển trách nói đem nói ra. ngươi đây là đang quấy rối sao? Hắn cau mày đối với giang mặt, rất nghiêm túc. Có một chút như vậy hôn anh dễ cảm giác. Lâm Ý Thiền Tâm cơ ý nữ Hắn mới không phải thật nghĩ quan tâm giang mặt đây, chính là nghĩ rời đi sự chú ý của nàng, giấu đầu hở đuôi. Nhưng giang mặt không phải là cố niệm dai, suy nghĩ của hắn sẽ không dễ dàng đi theo đề tài của người khác chạy, hắn còn hận mới vừa rồi bên cạnh cố niệm thân ngồi tiểu thư sự tình, ngữ khí rất không hữu hảo trở về hắn, nghĩ cùng với chị ta ở chung một chỗ, nếu không anh dễ lần sau tới hộp đêm hoa tiểu thư ta làm sao thấy được đây. Cố niệm thâm. Cái này chết tiểu tử vẫn là nói ra. Hắn vội vàng nhìn về phía Lâm Ý Thiện, nhìn phản ứng của nàng. Lâm Ý Thiện nhớ mày, dùng ánh mắt để cho hắn giải thích. Lúc này cố niệm thâm rất muốn cầm cây đao đem Lý Nam Mộ cho đâm chết. Hắn liền biết đi theo hắn đi ra chơi, sớm muộn có một ngày sẽ xảy ra chuyện, không nghĩ tới ra nhanh như vậy. Cái tên này thật là hại người không cản. Hắn vội vàng đầy chút trách nhiệm, không phải là ta tìm, Lý Nam mộ mạnh mẽ nhất ở bên cạnh ta, hắn tốt một hớp này. Cũng không phải là đầy, hắn nói là sự thật. Lý Nam mộ xem náo nhiệt không chây lớn chuyện, không thừa nhận cố niệm thâm mà nói, không thể nói như thế, ngươi lúc đó không có cử tuyệt, mọi người đều thấy ở trong mắt. Nói lấy ánh mắt của hắn quét mắt kỳ ngũ Việt cùng Tần Phong, nghĩ để cho bọn họ hai đồng ý hắn cùng nhau đem sự tình làm lớn. Kỳ ngũ Việt cùng Tần Phong hai người đều rất không nói gì. Cái tên này quá thiếu nợ, hắn không thể thông đồng làm bậy. Đắc tội cú niệm thâm, hậu quả có thể lớn có thể nhỏ, bọn họ cũng không muốn mạo hiểm như vậy. Không có ai tiếp lời của Lý Nam mộ cha. Lý Nam mộ nhíu mày một cái cảm thấy rất mất hứng. Lâm ý thiện nhìn lấy nở nụ cười, Lý thiếu ra nhìn qua gầy yếu rất, không nghĩ tới còn có thể hưởng thụ hai cô gái đẹp, thật sự là xem người không thể chỉ xem tướng mạo. Nói lấy nàng ánh mắt nhàn nhạt theo Lý Nam mộ bên người đứng hai cách trên người Mỹ nữ xẹp qua, khóe miệng chứa đựng một vết châm chọc. Nghe vậy tần phong không có phúc hậu cười to lên, ha ha ha. Hôn an. Sở căng đan lão công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 910 Tỷ anh dễ hoa tiểu thư 8 Lý Nam mổ cánh răng hung hăng chừng hắn Tần Phong không sợ hãi chút nào tiếp tục cười trêu chọc Xem đi không chỉ ta một người nói ngươi giống như bị mọi người quá rõ ràng Tần phong ta Cỏ Ngươi Đại gia Lý Nam Mộ Nhấp chân làm bộ đá tần phong một cảm giác Sau đó lại trợn mắt nhìn Lâm Ý Thiển Ngươi nữ nhân này Miệng vẫn là như vậy độc Lúc đi học Lâm Ý Thiển chính là như vậy Bị nàng cự tuyệt người Bình thường đều nhận được độc của nàng lưới công kích Cái gì ngươi cái này Bốn mắt ếp ở đâu ra tự tin Hay hoặc là xin lỗi ta Coi thường một cái người phi châu vân vân y vào chính mình dài đẹp mắt, một chút không cho người ta lưu mặt mũi. Lâm ý thiển cao ngạo mang cầm, không thấy lý nam mộ đối với nàng tức giận cùng bất mãn, ánh mắt hơi hợp quét mắt tất cả mọi người, ta đối với rượu gì ứng, liền không cùng các ngươi ở chỗ này chơi rồi, đi về trước. Chợt nàng xoay người, đi ra ngoài cửa. Cố niệm thâm đuổi sát theo đi, ta cho ngươi cùng nhau trở về. Hắn tự tay dắt tay Lâm Ý Thiển, Lâm Ý Thiển dừng bước cao mày nhìn lấy hắn. Trở về làm gì ở chỗ này cùng bọn họ chơi, nam nhân ở bên ngoài ném đi sắc không sao, nhưng không thể mất mặt cùng uy nghiêm. Ta đi. Mấy người kia nghe được Lâm Ý Thiển những lời này cũng cảm giác mình có nghe lầm hay không. Lâm Ý Thiển lại như vậy thông tình đạt lý. Lúc trước bọn họ nhận biết hẹp hỏi Lâm Ý Thiển sợ là giả đi. Có thể cố niệm thâm nghe xong lại dờn cả tóc gáy, hắn cảm thấy lâm ý thiện cái này là đang nói phản thoại, thật ra thì nàng còn là tức giận, hơn nữa rất tức giận. Hắn dưới tình thế cấp bách, hoàn toàn không để ý Lý Nam mổ cùng kỳ ngũ Việt bọn họ tại chỗ, lúc này liền quỳ đầu cùng lâm ý thiện nhận sai nói ái náy con dâu ta sai lầm rồi, ta không nên đi ra chơi, nhưng ta thật sự không muốn chơi. Nghiếm nhiên một bộ chó sữa nhỏ bộ dáng Lý Nam Mộ Kỳ Ngũ Việt Tần Phong Ba người trong lòng đều toát ra đồng dạng một câu thô tục Cố niệm thâm người con mia nó nguyên lai như vậy kinh sợ. Đưa một nhóm Đem mặt của nam nhân bọn họ đều bị mất hết Bao gồm giang mặt đều có điểm không tưởng tượng nổi Anh dễ cùng hắn trong ấm tượng cố niệm thâm khác biệt có chút lớn chỉ có Tống Thường Lâm, hai tay cho vào tại trong túi quần, vẫn ung dung nhìn lấy Cố Niệm Thâm cùng Lâm Ý Thiện. Cặp kia thâm thúy đôi mắt, thật giống như nhìn thấu hết thảy, khóe miệng chứa đựng một vết ý không rõ cười. Lâm Ý Thiện biết Cố Niệm Thâm là cho là nàng tại nói ngược lại, nàng buồn cười lắc đầu, sau đó cao mày nhìn lấy hắn nói: "Có ngu hay không? Ta nói chính là lời thật lòng, ngươi ở đây mà chơi, uống ít chút" Về nhà sớm liền tốt rồi. Lần này không giống như là tại nói ngược lại rồi, nhưng Cố Niệm Thâm vẫn có chút không thể tin được thật sự. Thử dò xét ngữ khí. Lâm Ý tiện nhìn lấy hắn cái kia cẩn thận từng ly từng tí, lại mang điểm thử dò xét ánh mắt, không hiểu chọc chúng nàng đáng yêu điểm. Nàng lòng mềm nhũn, nâng hai tay lên bưng lấy mặt của hắn, đi cài nhắc xít lại gần hắn, thật sự lão công Một tiếng này lão công kêu cố niệm thâm sưởng sốt chừng mấy giây mới phản ứng được. Hắn vui vẻ ôm lấy eo lâm ý thiện trực tiếp đem nàng bế lên, vòng vo một vòng, sau đó buông xuống cúi đầu ở trên chán nàng hôn một cái, ngươi thật là ta vợ tốt. Mọi người! Bọn họ đã làm sai điều gì? Vốn là muốn nhìn một lớp vợ chồng cãi nhau, không nghĩ tới ngược lại bị nhét đầy miệng khẩu phần lương thực trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Mất hứng quá mất hứng. Lý Nam mộ bọn họ đều nhìn cố niệm thâm cùng lâm ý thiện bọn họ nếu không có người bên cạnh chán ngán lắc đầu, giang mặt chợt nhớ tới tống thường lâm, ánh mắt của hắn vội vàng hướng hắn nhìn lại.